Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Tủ sách nhà Nguyễn. Hãy like và đăng ký kênh để đón nghe những bộ truyện thú vị hơn nhé. Chương 123 Cởi đầu mới Mai Như bị nhốt một mình tại khu lều vắng vẻ và có mấy mà ma luân phiên canh chừng. Hoàng hậu bắt giam tất cả nha hoàng của nàng để thẩm vấn do còn mỗi đại nha hoàng ý thiền ở cạnh Mai Như. Bóng đêm nặng nề tới mức nghiền ép lòng người. Mai Như sắp xếp các sự kiện tối nay trong đầu rồi hỏi ý thiền a mâu gọi ngươi ra ngoài lúc ta nghỉ ngơi ý thiền gật đầu với cặp mắt đỏ hoe lúc đó công chúa vào tiệm cô nương nô tỳ thấy ngài đã ngủ nên mời công chúa ra ngoài nói chuyện công chúa khoa tay múa chân một hồi thì nô tỳ mới hiểu ngài ấy muốn tìm dụng cụ theo hoa thế là nô tỳ đi lấy khung theo với kim chỉ nhưng ai ngờ nàng ấy nức nở kể mà Như im lặng nghe trong lúc chậm trải suy tính khi kể đến khúc mình gây họa ý thiền quỳ xuống chập đầu liên tục cô nương nô tỳ đáng chết nếu không phải do nhô tỳ sao nhãn chuyện này không liên quan đến ngươi Mà như đỡ nàng ấy dậy rồi nghiêm túc trấn an có kẻ nùng nấu ý đồ hãm hại nàng không phải tối nay thì là tối mai hoặc tối kia đối phương cố tình nên trước sau gì cũng sẽ tìm thấy trăm ngàn cơ hội hơn nữa coi bộ đâu chỉ có một kẻ lâm le hại nàng ngoại trừ chu tố khanh với hoàng hậu Thì còn mô Mai Như bất giác trùng mình khi nghĩ đến Bộ dạng lanh lợi của a mô Bao ngày qua, mô luôn cười Khanh khách trước mặt Mai Như Trong nạn tàn nghề thờ trong sáng Chứ chẳng hề biểu lộ chút bất thường nào Phỏ trành hay bảo còn nhóc này mua mô Nhưng Mai Như không tin lắm Bây giờ xem chừng đúng là a mô Đâm sau lưng nạn một nhát Mai Như trầm mặt Ý thiền lo lắng nói Cô nương chúng ta phải làm sao đây Làm sao ư Ma Như nghĩ điểm mấu chốt của vụ việc không phải cách nàng giải thích mà là hoàng hậu có chịu tin hay không song rõ ràng hoàng hậu sẽ trả lắng nghe nếu không thể đã thông hoàng hậu thì nàng cần tìm duyên xương đế phó tranh đang cầm quân đánh giặc và nắm giữ binh quyền sự kiên gia của hoàng đế sẽ buộc ông cố gắng bảo vệ gia đình hắn hương minh là một trắc rối khác đấy là tiểu nha hoàng do Ma Như ban đến từ phủ quốc công việc kiếp trước nàng chẳng chú ý nàng ta dẫn tới lỗ hổng cho kẻ khác lợi dụng trong kiếp này nàng phải điều tra hương mến nhưng Mai như nhìn căn lều lạnh lẽo điều tra kiểu gì đây mà kể cả tìm ra chân tướng thì chuyện khó biện bệnh nhất vẫn là quan hệ giữa nàng với thập nhất đầu may như nhức như búa bổ chân tay cũng lạnh băng bóng người tại căn lều đêm qua hiện lên trong tâm trí nàng ngực may như co thắt tới mức khó thở giả sử vượt qua cửa ải hoàng hậu thì khi phó tranh về hắn cũng sẽ nghi ngờ nàng hắn vốn để bụng quan hệ thân thiết giữa nàng và phó chiêu hiện tại còn phát sinh chuyện như thế mà như chờ hết nổi nàng muốn gặp hoàng đế nhưng người bên ngoài chẳng những ngó lơ mà còn cấm nàng mở miệng tranh luận bọn họ lấp kính mọi con đường sống của nàng giam giữ nàng ở đây cho tới ngày tuyên án tâm trạng mai như nặng trĩu đúng lúc nàng mãi thất thần thì tiếng bước chân vang lên ngoài kia Âm thanh ấy dẫm đạp trái tim người ta, giống hệt hình phạt lăng trì Toàn thân Mai Như run rẩy nàng ngoái đầu nhìn. Bóng người đàn ông xuất hiện ở cửa lều, thứ nàng nhìn thấy trước nhất là đầu gã, rồi đến những phần từ cổ trở xuống. Cả người Mai Như nôn nao, cảm giác sợn tóc gáy bao trùm cô gái và khiến nàng nổi da gà lẫn muốn nôn mửa. Bóng người kia là ác mộng ở đáy lòng Mai Như, nàng cố đến đâu cũng chẳng thoát khỏi nó hết Hiện giờ nàng chỉ biết nhìn chằm chằm cửa lều chứ không thể chạy trốn. Ngay sau đó cả đàn ông bước vào lều. Mai Như đứng phát dậy, tim nàng đập điên cuồng, còn mặt mũi thì xa sầm Thái tử cười. Sao nàng sợ bản cung thế? Vẻ ngoài thái tử ưa nhìn nên độ cười khá sáng lạn, Nhưng trong mắt Mai Như, thì gã là cơn ác mộng ghê tẩm. Nàng cảnh giác nhìn gã bằng ánh mắt lạnh băng. Thái tử thản nhiên ngồi xuống, mắt liếc ý thiền. Người đang đứng trắng trước mặt ma Như và trêu chọc. trùng hợp ghê là nhỏ nha hoàng ở Hồng Lư Tự nè. Gã cười với ma Như. Đừng sợ, bản vương tới đã thương lượng một việc. Loại người xấu xa này thì thương lượng gì chứ? Mai Như tỏ thái độ dẫn dưng chứ không tiếp lời gã. Thái tử chẳng nổi giận, gã ngọt ngào nói. Bê bối hôm nay của nàng với thập chất đệ đẩy nàng vào hoàn cảnh nguy hiểm còn làm thập chất đệ mất mặt nữa Nếu nàng không muốn chịu khổ thì dĩ nhiên bản cung thừa sức cầu xin mẫu hậu giùm nàng. Gã nhìn Mai Như nhưng nàng chỉ miếm môi cười rằng Thái tử thấy Mai Như không phản ứng liền thở dài. Nàng cứ cứng đầu vậy thì ít lợi gì. Nhất định phải bị hoàng hậu phán tội mới bằng lòng sao. Gã chỉnh tay áo rồi nói tiếp. Đến hồi mẫu hậu phán nàng có tư tình với thập nhất đệ thì thất đệ sẽ ra sao? Hắn sẽ đối mặt với thập nhất đệ thế nào? Chưa kể, Mai Phủ phải làm sao đây? Mai Như vẫn lặng thinh nàng đứng thẳng lưng tại chỗ với gương mặt vô cảm. Thái tử nghiêng đầu quan sát thiếu nữ, ung dung uy hiếp. Bây giờ bản cung đang thương lượng tử tế với nàng, đợi vài ngày nữa về kinh thì chẳng còn cơ hội cho nàng đâu. Hình như cha nàng đảm nhận việc tu sửa đê ở dự bắc nhỉ. Cả nhắc tới mai dần làm Mai Như thoáng biến sắc nàng trừng mắt. Điện hạ có ý gì? Thái tử cười khi thấy nàng chịu mở miệng, gã đứng dậy. Nàng hiểu ý bản cung mà. Cái giọng nhấp nhúa đó làm người ta ghê tẩm. Mai Như ngậm miệng hồi lâu rồi lạnh nhạt đáp. Hôm nay ta không khỏe ha? Mấy ngày nữa điện hạ hẳn quay lại. Ồ! Oh. Thái tử đến gần nàng rồi khom lưng. Bóng người đen kịch vừa đổ xuống là Mai Như lập tức lùi về sau. Nàng ngửa đầu để bất mãn trần trộn. Điện hạ không tin à. Cặp mắt hoa đào kia gây kích thích khi giận dữ trần người ta. Nó y hệt một bông hoa đầy gai. Thái tử cười ha ha. Sao bản cùng lại nghi ngờ nàng được? Có điều. Gã dừng nói. Sau đấy vừa vuốt chiếc nhẫn ban chỉ vừa cười đê tiện. Lấy gì để bản cùng tin nàng? Thái tử nhìn chồng chọc mai như trong lúc nói. Ánh mắt gã lướt dọc gương mặt trắng nõn rồi dừng trên bờ môi đỏ thắm. Gã không cần ngôn ngữ để biểu đạt ý đồ. Mai như cười lãnh đạm. Điện hạ tình hay không thì tùy. Nàng thích làm đối phương nghẹn hòng xương cốt nàng cứng rắn, tự chui kiếm. Thế nhưng thái tử mê gần chết cái tính ngang bướng này. Gã thở dài thường thược. Thôi, bản cung tính nàng một lần vậy. Thái tử hững hờ liếc nàng. Bản cũng cho nàng thêm một ngày. Mai bản cũng sẽ tới xem nàng bệnh thật hay giả Mai Như miếm chặt môi trước mấy lời buồn nôn đó Bụi đêm đèn như mực Thạch đông nứt trong bóng tối Và dõi theo thái tử rời đi Tìm hắn đập thịnh thịch một cách bất an Bên trong lều Mai Như lặng lẽ rút con dao rầm ra khỏi ủng Nàng mang theo nó Ngay từ lúc rời lều của mình Cô nương đừng làm chuyện giải dột. Ý thiền quỳ xuống Mai Như im phăng phắc, Nàng chỉ thấy mệt Mệt vô cùng Người con gái cảm thấy bất lực tột cùng. Kỳ thật từ ngày trùng sinh, nàng chẳng hề ước mơ cao xa. Nàng chưa từng kèm khát phú quý hay mong mỏi trả thù người khác. Nàng chỉ đơn thuần hy vọng phụ mẫu khỏe mạnh. Đại ca có tương lai rộng mở, đại tẩu sống hạnh phúc. song bản thân nàng như đang sống trong mê cung suốt thời gian qua. Thế gian rộng lớn, nàng thì bi ai. Kiếp trước, thích võ tranh là điểm yếu duy nhất của nàng. khoảnh khắc trái tim đồng nhiệt ngồi lạnh cũng là lúc nàng không còn điểm yếu nàng thậm chí chẳng sợ chết nhưng chính vì ấp ủ những ước mong nhỏ nhoi mà kiếp này nàng có vô số điểm yếu thành thử mọi người đều dư sức chèn ép nàng nghĩ đến vụ mẫu lẫn đại ca khiến bờ môi đang mím rung lên đệ vương ngập đôi mắt đỏ hoe cũng may như trong vòng một đêm sự kiện yến vương phi giang diếu cùng thập nhất đậy sự kiện yến vương vi giang diếu cùng thậm nhất điện hạ lan truyền khắp bãi săn năm nay phủ quốc công không có người tham dự kỳ săn mùa thu Mai dần bị điều tới công bộ tu sửa đê điều mai thần đến giang nam điều tra buôn lậu muối hiện nay người lo âu nhất bãi săn là mạnh phủ mạnh ổn lan đi lòng vòng trong lều nàng ấy cam đoàn với mạnh an ca ca tối qua muội còn gặp thập nhất điện hạ tuần tuần và hắn chắc chắn không có tư tình ca ca mau nói chuyện với hoàng thượng đi Mùi cũng sẽ giải thích cho hoàng hậu nương nương Mạnh An im lặng nhíu mày. Rốt cuộc cà cà có chịu đi không Mạnh ẩn Lan dậm chân Mai Tiến bảo Mạnh An ra ngoài trước Rồi bình tĩnh phân tích Lan nhi Vấn đề không nằm ở việc tối qua Mùa gặp thâm nhất điện hạ Hay việc ngày ấy gặp ai Có những kẻ sẽ chẳng tin và lắng nghe Dù chúng ta nói khẳng ca giọng cũng vô ích thôi Sao lại vô ích chứ Mạnh ẩn Lan bất bình cãi Độ cười lạnh lùng hiếm hoi hiện lên gương mặt Nhu nhược của Mai Tiến Làng Nhi à muội đâu biết có những lúc chúng ta cẩn thận tới đâu chăng nữa Vẫn không thể phòng ngừa kẻ rắc trầm hại mình Và muốn đổi trắng thay đi Nàng ấy thở dài huống hồ thập nhất Điện Hạ với Phương Phi Quả thật từng có thời thân thiết Hoàng hậu nghe ngóng một chút là biết ngay Dẫu về sau Hai người cố giữ khoảng cách Thì đêm qua thập nhất Điện Hạ Thật sự đã ở chung lều với Phương Phi Trên chuyện, chuyện này đã rất khó giải thích Mạnh ẩn làng thèm mà quan tâm Đàn ấy hạ quyết tâm Tẩu tẩu mùi sẽ ghé chỗ hoàng hậu xem sao Tuần tuần vô tội Hoàng hậu không nghe thì mùi sẽ nói cho hoàng thượng nghe Hoàng thượng sẽ nhìn thấu chân tướng thôi Mai thiến thoáng thận thờ Nếu mọi việc trong cung rạch ròi Giống mạnh ẩn làng nghĩ Thì tốt quá rồi Nhưng hãy lợi ích nhiều bên chồng chéo lên nhau Thì sẽ buộc người ta bó tay chịu trói Mai thiến nhỏ nhẹ nói Tẩu tẩu đi cùng muội. Trước đều hoàng hậu Công nữ là nhà cự tuyệt. Hoàng hậu nương nương không khỏe. Mạnh gì nãy nãy và mạnh cô nương hãy về đi. Ta có chuyện quan trọng muốn bẩm báo nương nương. Mạnh ổn lan sốt ruột bảo Công nữ giữ nguyền vẻ lãnh đạm. Mạnh cô nương, nương nương không khỏe. Mai Thiến thấy thái độ cung nữ cứng rắn liền vội kéo mạnh ổn lan. Lan nhi Chúng ta về thôi. Tẩu tẩu. Mạnh ổn lan đang cuốn nên tính mở miệng cãi. Mai Thiến đanh mặt. Lang Nhi, nàng ấy trừng mắt làm Mạnh uẩn Lang sững sờ, "Sau đấy thiếu nữ hậm hực bỏ đi. Mạnh uẩn Lang chẳng được phép gặp Mai Như, vì người của hoàng hậu đang trong giữ nàng, thành thử nàng ấy chỉ biết giận dỗi trong lều riêng." Mai Thiến bất lực khuyên, "Lang Nhi, chuyện tuần tuần nhiều dây mơ rễ má, có liên quan đến hai vị hoàng tử nữa. Hoàng thượng lẫn hoàng hậu chẳng mong người ngoài dính líu tới chuyện này. Tẩu tẩu ngăn cản muội vì muốn tốt cho phủ chúng ta thôi. Muội biết mạnh uẩn lang buồn bực hỏi nhưng tuần tuần phải làm sao giờ mai tiến thở dài hôm nay ca ca muội đã phái người điều tra hương mến chúng ta hãy tạm thời đợi tin về mạnh uẩn làng nằm trên giường rầu rĩ gật đầu muội nghĩ thôi đã thấy tức thay tuần tuần tuần tuần vốn không chấp nhận nổi vết nhơ nào dù là nhỏ nhất lần này bị vu ăn cỡ đó thì đảm bảo tuần tuần có chết cũng phải nói cho ra lẽ mai tiến lặng thinh thật lâu rồi khẽ hát hàng than phải tính tuần tuần quá nghe thẳng và mạnh mẽ trong mắt nhiều người tam mụi của nàng ấy đã kém thông minh còn kiêu căng ngang ngược song mai tiến vô cùng hâm mộ của em này chỉ ít mai như sống trong sạch và nghe theo trái tim mình mai như mãnh liệt tự rượu tự lửa quyến rũ bao người mê muội nếu ta mụi giống nàng ấy hoặc chu tố khanh thì đâu còn là tam mụi nữa kỳ biết mai tiến kéo mạnh uẩn lan đi Sắc mặt đen tối của Lý Hoàng hậu mới đỡ hơn Bà ta giơ tay xoa huyệt thái dương Tống Ngọc thấy thế Bèn chủ động tiến lên xoa giúp bà ta Đồng thời đề nghị Mẫu hậu Như thần nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy Chuyện đêm ra chỉ là hiểu nhầm Chúng ta cần điều tra kỹ lưỡng Hoàng hậu lắc đầu trước mấy lời đó Còn lương thiện Nên không biết bụng dạ xấu xa của những kẻ đấy Bà ta kinh thường kịch mũi Chuyện này còn cần điều tra à Nếu chúng không tặng tiệu thì sao thập nhất có thể ra vào lều như vậy? Lý Hoàng hậu đã đưa ra kết luận trên hết có tư tình hay không thì bà ta vẫn sẽ nhân lúc phó tranh vắng mặt để trị tội. Ai quan tâm trắng đen thế nào? Tuy nhiên khác với phó tranh Hoàng thượng đang ở Kinh Thành. Nghĩ đến Duyên Xuân Đế khiến Lý Hoàng hậu câu mày. Tối qua Duyên Xuân Đế đích thần hỏi việc này ông bóng gió nói rằng mà Như là đệ tử Bình Dương Tiên Sinh nên có vuốt mặt cũng phải nể mũi. Phó tranh đang đánh giặc, vì vậy không thể làm gì quá đáng. Lý Hoàng hậu nghe mà giận dữ, khôn xiết hoàng đế bên vật người của mình đến mức, che chở cả đệ tử người nọ. Thử hỏi sao bà ta chịu nổi. mà như gây ra bê bối, thì người nọ có tư cách gì mà xưng tiên sinh, lửa giận bừng bừng trong lòng Lý Hoàng hậu. Chùa Tố Khanh đứng cạnh hầu hạ, nàng ta quan sát hoàng hậu và nhân tiện chỉ ra điều bà ta lo lắng. Nương nương, Chu tố khanh giả vờ kiến nghị Dù sao Yến Vương Phi Cũng là đệ tử nhập thất của Bình Dương Tiên Sinh Ngày thường hoàng hậu rất coi trọng Yến Vương Phi Quả nhiên hoàng hậu nghe vậy Liền lạnh lùng hơn một tiếng Bà ta nói chẳng nể nang gì Đệ tử nhập thất của Bình Dương Tiên Sinh thì sao bán cũng sẽ trị tất cả những đứa con gái không đoàn chính Nghĩ tới mà như làm hoàng hậu bực cấp bội Mà mà canh giữ mà như đêm qua bẩm báo rằng Thái tử đã lén ghé qua người này thuật lại hết mấy lời gã trao đổi với mai như sau khi nghe xong nội tâm hoàng hậu thầm chửi cái thằng chẳng có chí tiến thủ giờ là lúc nào rồi mà còn tâm tư mơ mộng mấy chuyện đó bà ta không khỏi dần cá chém thớt mai như nếu còn phải tại con nhỏ trơ tráo kia thì sao thái tử có thể bị cám dỗ mặt mũi lý hoàng hậu sa sầm bà ta xua tay các người ra ngoài hết đi kế tiếp bà ta sai người hầu thân cận Mời thái tử đến đây. Lý Hoàng hậu càng bực hơn lúc thấy thái tử phát gương mặt phơi phới đầy thỏa mãn vào lều. Bà ta nghiêm túc nhắc. Sắp tới còn hãy ở yên một chỗ đừng làm mấy trò vớ vẩn nữa. Mẫu hậu có chuyện gì thế? Thái tử chả đò ngu ngơ. Hoàng hậu cười lạnh băng. Bà ta biểu môi về hướng đang giam giữ mai như. Thái tử hơi xấu hổ khi bị vạch trần, gã cầm lưng thật thấp. nhi thần hiểu ạ. nói rồi gả xoa bóp vai cho hoàng hậu mẫu hậu như thần nào dám hư con có gì không dám lý hoàng hậu than thử bà ta liếc đứa con trai lông bông rồi tận tình khuyên nhủ con là đích tự cô bản cung với hoàng thượng và cũng là con trưởng của hoàng thượng hoàng thượng dành tình cảm đặc biệt cho con nên tuyệt đối đừng hành động hồ đồ trước mắt hãy ráng kiềm chế bản thân rồi hoàn thành tốt bổn phận của mình mai sau chẳng phải con muốn gì được nấy sao dứt lời Lý Hoàng Hậu vỗ tay Thái Tử trước lúc sai một tiểu hoàng môn đi hầu hạ cả Thái Tử hiểu ngày Hoàng Hậu đang cử người trong chừng mình cả hơi thất vọng vì cuộc hẹn hôm nay với Mai Như không thành và phải chờ tới lúc về kinh xong vụ việc Mai Như với phó chiêu càng kéo dài thì càng đáng lo đâu ai biết bao giờ phó tranh sẽ về hay liệu hắn có nổi điên không Thái Tử nhớ mày rồi thì thào. Mẫu hậu đem dài lắm mộng. Chính xác. Hoàng hậu gật gù. Nếu để Mai Như yên thì thằng con chỉ giỏi chơi bời của bà ta sẽ nhớ thương mãi. Kéo còn phạm sai lầm lúc nào không hay. Hơn nữa hoàng đế cũng mềm lòng với Mai Như. Cộng thêm phó tranh đang chinh chiến ngoài kia. Rắc rối chồng rắc rối. Hoàng hậu bất an nghĩ Bà ta ra lệnh. Dẫn Yến vương phi lại đây. Lúc này hoàng hậu quyết không cho nàng tỉnh táo về kinh. Mà như phát điên hay chết đều được, bà ta sẽ có cách lấp liếm. Mà như ngồi im lìm trong lều giam, thời gian chậm chạp trôi khiến trái tim nàng khó chịu và nặng nề đập thình thịch. Kiếp này nàng có quá nhiều thứ không thể vứt bỏ, phụ mẫu, đại ca, ai nàng cũng thương nhớ, thứ duy nhất nàng có thể buông bỏ lẫn vứt đi hình như chính là bản thân nàng. Mà như đờ đẫn khi nghĩ đến cái chết, nàng từng chết một lần trong kiếp trước. cảm giác lúc ấy chẳng dễ chịu gì nó là nỗi đau xuyên tim là tiếng khóc đứt quãng là cơn lạnh thấu xương mắt người con gái chậm rãi ngậm nước nàng hít sâu một hơi nhằm trấn an trái tim thấp thẩm Mai như đang chờ thái tử đến nhưng chờ mãi chỉ thấy người hầu của hoàng hậu vừa thấy mấy lão ma mà, mà hùng ác là trái tim mà như đập điên cuồng với nỗi sợ hãi hoàng hậu mong ngóng nàng câm miệng mới đúng sao tự dưng lại cho gọi nàng Tâm trạng Mai Như nặng như chì Nỗi bất an quấn lấy nàng Nơi thẩm phấn khá vắng người Lý Hoàng Hậu nhẫn tâm mở lời Thập nhất đã khai hết Cứ còn gì muốn nói không Mai Như trả lời rành rọt Hoàng Hậu chớ nên lừa bịp Nhi Thần Quan hệ giữa Nhi Thần và Thập nhất đệ Hoàn toàn trong sạch Thế thì Thập nhất đệ có gì để khai Chẳng lẽ mẫu hậu đánh đập Bắt Thập nhất đệ nhận tội Hoàng Hậu căm hận cái lưỡi lắc léo kia Bà ta tức giận mắng Ngươi còn dám trơ trẽn ngụy biển à Nhi thần không dám mày Như nói lành tanh Nếu mẫu hậu không tin Nhi thần Thì hãy mời chu lương viện lẫn a mô công chúa tới đối chất với Nhi thần Đến lúc đó Nhi thần sẽ cho mẫu hậu biết cụ thể Đêm qua đã phát sinh chuyện gì Bất kể đã phát sinh cái gì Thì ngươi có tư tình với thập nhất là chuyện rõ mười mươi Nếu không có tư tình sao nó vừa nghe ngươi đổ bệnh Đã vô liêm sĩ chảy vô lều của ngươi Hoàng hậu ngang ngược chặn hồng Mai Như, chẳng hề cho nàng cơ hội nào. Những lời trên khiến Mai Như cảm tưởng có thứ gì đập trúng ngực mình, nhưng như bên trong nàng đang bị bào mòn tới mức chỉ còn lớp vỏ rỗng. Mai Như chợt hiểu dù mình cố hết sức phản kháng thì cũng chẳng thoát nổi. Nàng nghĩ đến một câu, người là dao thớt, ta là thịt cá. Gương mặt cô gái hóa băng giá. Ta muốn gặp hoàng thượng, Mai Như yêu cầu. Lý Hoàng hậu cười rằng, bà ta ngừng chạy lát rồi tiếp tục cán tội. Nghe đầu người không chịu an phận, ngoại trừ thập nhất thì còn dụ dỗ thái tử, vậy mà vẫn mưu toan cấp hoàng thượng. Mai Như bật cười và nhìn thẳng vào Hoàng hậu. Cảm phiền Hoàng hậu mời cả thái tử nữa, để xem ai mới là kẻ bẩn thiểu. Mẫu hậu, hôm nay bất kể ta nói gì, cũng không chứng minh được mình trong sạch nhỉ. Mai Như cười bất lực. Nếu còn tội trạng nào muốn ta gánh thì hãy đổ cùng lúc lên đầu ta. Cứ đổ lẻ tẻ làm ta thấy tóm và khó chịu lắm. Hoàng hậu nổi trận lôi đình bà ta đưa mắt ra hiệu cho tầng ma ma. Tầng ma ma tức khắc lôi Mai Như ra phía sau. Mai Như chỉ trích ta phạm tội gì mà các người lại lén lút trừng phạt. Người dâm đảng thế mà còn mặt dạy hỏi hả? Mai Như kiên cường đứng thẳng nhìn chòng chọc hoàng hậu bằng cặp mắt đỏ ngầu. Mẫu hậu định bất tử ta Nàng thẳng thừng chất vấn Đột nhiên nàng cười nhạt Rồi gằn từng chữ Mẫu hậu nếu hôm nay ta chết không nhắm mắt Thì có thành quỷ Cũng sẽ đòi công bằng cho mình Mấy lời này quá khó nghe Lý hoàng hậu phất tay áo rời đi Trong lúc đám người tầng ma ma Hợp lực kéo mai như Thạch đồng thấy hoàng hậu ra ngoài Nhưng vương phi lại mất tâm mất tích Thì mơ hồ cảm thấy có điểm chẳng lành tìm hắn đập cuốn cuồng hắn thăm dò tình hình trong phút chốc và quyết định liều chết xông vào khi chẳng thể chờ đợi nữa đúng lúc ấy có người lão đảo tiến lại từ đằng xa vương gia tới vương gia tới toàn thân thạch đồng hóa đá hắn gấp gáp quay về bãi săn phó tranh nhảy xuống ngựa nơi chân trời nhá nhem gương mặt hắn tối sầm và tràn ngập sự hiểm độc thạch đồng vừa quỳ xuống là phó tranh giơ chân đạp ngực hắn nàng ở đâu Phó tranh lạnh lùng hỏi, thạch đồng ráng nuốt xuống cái vị tanh tuổi trên lưỡi để chỉ đường. Phó tranh chẳng nói chẳng rằng, hắn báo tình liều đồng chiến thắng, rồi cấp tốc, đi về phía đó. Khu vực sau lều hoàng hậu tăm tối, nên mà như không thấy rõ mặt người xung quanh. Nàng cảm nhận được sự âm u bao bọc lấy mình, như thể nàng đang chìm trong hồ nước băng giá. Mà như dãy vũ liên hồi, dòng nước nhấn chìm người con gái. Nàng gần như mất hết ý thức và chỉ biết vùng vẫy kịch liệt. Mấy mà mà đồng loạt tiếng lên, hai người tấm tay mai như một người giữ chặt nàng, một người bịt mầm, một người lấy kim đâm tay thiếu nữ. Ai đấy hét thê thảm giữa khung cảnh hỗn loạn. Tiếng hét trùng rợn quá đổi. Bỗng nhiên, tất cả mọi người im phăng phát khi thấy bóng người cao lớn giống ngọn núi xuất hiện. Hắn chẳng nói tiếng nào, chỉ vô cảm bóp cổ một người rồi quẳng ra ngoài. Yến Vương! Mọi người lần lượt cúi đầu quỳ cối. Những tiếng chào đó nghe như tiếng thủy triều, mỗi mình Mai Như miếm môi và đứng thẳng người. Nàng không ý thức được gì hết, chỉ biết nắm chặt món đồ trong tay với trái tim đập cuồng loạn. Mai Như chớp mắt vài cái thì mắt nàng bỗng sụn nước, tay nàng trung run. Phó tranh tiến tới rồi cởi áo choàng để khoát lên người Mai Như. Sau đấy hắn cầm con dao cầm dính máu trong tay nàng, người đàn ông nói bằng giọng giá rét: Hãy cho ta biết ai ước hiếp nàng. nhớ đừng để sót mấy câu thách thức của Ma như kiến lý hoàng hậu tức ngực lẫn thiếu thoải mái thái y mới bắt mạch xong lại bên ngoài có người hoảng loạn hôn hoàng hậu nương nương hoàng hậu nương nương cái giọng ấy thè thè nó làm bà ta khó chịu hơn và không khỏi nhíu chặt mày người biết quy cũ là gì không cung nữ chứng sự ra mặt hiện trách người nọ lắp bắp nương nương nương nương yến vương trở về từ liêu đông Cùng nữ chưa nói xong mà sắc mặt chu tố Khanh đã biến đổi trong nàng ta nhợt nhạt hẳn. Tống Ngọc âm thầm liếc một cái quấy miệng thái tử phi ngậm ý cười khó phát hiện. Lý Hoàng Hậu bực bội mở mắt. Hắn đang ở đâu? Vương gia muốn dẫn Vương Phi đi bằng tố tỳ không cản nổi. Lý Hoàng Hậu vốn đau đầu nghe xong câu đó thì mặt bà ta xanh mét vì tức tối. Phó tranh coi trời bằng vung thấy là tính bất thế chuyện của Hoàng Hậu đi đâu. Một đám ngu xuẩn Bà ta mắng mỏ, chút chuyện cỏn con cũng làm chẳng xong thì giữ bọn chúng lại có ích gì? Cùng nữ nghe hoàng hậu nổi giận liền khóc lóc. "Hồi nãy Yến Vương phi lấy dao rạch mặt tần ma ma, bọn nô tỳ không lại gần được." Lý hoàng hậu càng nghe càng nhíu mày dữ hơn, gương mặt bà ta u ám khi tự mình dẫn người đến hỏi tội. Cả người Chu Tố canh cứng ngắc, nàng ta cúi gằm đầu và đi sau cùng. Nơi thẩm vấn hẻo lánh âm u. vừa bước vào đã thấy các ma ma lo sợ quỳ trên đất riêng tầng ma ma vừa bậm mặt vừa rên rỉ giọng bà ta khiến người nghe tưởng mình đang ở địa ngục tầng ma ma thấy hoàng hậu bèn lê lết tới gần rồi dập đầu liên hồi cậu xin nương nương phân xử cho lão nô mặt bà ta bị rạch một đường đã dài còn sâu vết thương đang trị máu nữa lý hoàng hậu sợ tới mức giật lùi về sau bà ta tức nghẹn họng lúc phẫn lộ chất vấn Chuyện gì đã xảy ra? Nương nương ban nảy. Tần ma ma đang nghịn kể lể thì bên trong truyền đến tiếng cười nhẹ nhàng. Âm thanh ấy nghe đáng sợ như vừa chui ra từ địa ngục A Tì. Chùa Tố Khanh lặng lẽ đưa mắt nhìn. Phó Tranh đứng trong bóng tối hắn vòng tay ôm Mai Như để che chở nàng. Xem chừng hắn đã hậu tóc trở về vì gặp mắt sưng đỏ tố cáo hắn vô cùng mệt mỏi. Tuy vậy hắn vẫn sở hữu vẻ ngoài uy nghiêm. cùng khí thế lạnh băng đầy áp bức khiến người ta sợn tóc cái một cách khó hiểu. chu tố khanh rất khó chịu, mà như được bao bọc dưới lớp áo choàng đen trong nàng nhỏ bé yếu ớt, nàng cúi đầu, hai mắt mở to tràn ngập nỗi kinh hoàng. nhìn hai người này ở bên nhau và chàng trai hết lòng bảo vệ cô gái khiến sự oán hận trỗi dậy trong chu tố khanh. nàng ta giỏi theo phó tranh qua đám đông, ánh mắt hắn trùng hợp bắn thẳng về đây, hệt mũi tên bằng giá. Chu Tố Khanh đau núng rồi vội vàng cúi đầu, không có phó tranh thì nàng ta thừa sức lợi dụng tình hình hiện tại để giết chết Mai Như, song sẽ rất khó ra tay khi hắn đã trở lại. Phó Tranh che chở Mai Như tối độ, chẳng sợ đối đầu với hoàng hậu, điều này làm Chu Tố Khanh lo lắng cho mày. Phó Tranh thờ ơ dời mắt, hắn chỉ gật đầu chào chứ không thi lễ. Mẫu hậu, Lý hoàng hậu nhíu mày. Yến Vương, ngươi muốn làm gì? Nhi thần chưa hỏi mẫu hậu muốn làm gì đấy. Phó tranh thông thả đáp, ánh mắt lạnh giá lướt qua từng tên nô tài đang quỳ. thanh niên không kiên nể gì khi nói. Mẫu hậu đối xử với thê tử của nhi thần như vậy à? Hắn vừa nói vừa ôm chặt Mai Như, gần từng chữ. Lén lúc trà tấn, đánh đập bắt nàng nhận tội, hay định giết bừa người vô tội. Giọng phó tranh đành và khát máu như con dao cầm hắn cầm. lý hoàng hậu trùng mình. Yến Vương. Bà ta cao giọng quá. Vô tội, ai vô tội? Chuyện Yến Vương Phi và thập nhất có tư tình đã được điều tra tường tận. Chứng cứ vô cùng xác thực Bản cùng xử trí theo lẽ công bằng, ai cho phép ngươi xen vào. Mai Như đang ở trong lòng phó tranh, nàng phát trung rồi ra sức, siết chặt tay. Đồng thời ngước nhìn từng khuôn mặt trước mắt mình. Ta không có tư tình. Mà nhiều đành thép phản pháo. Mặt Lý Hoàng Hậu cũng đành lại. Ý yến vương phì là bản vương vua oan ngươi. Chính miệng nhà hoàng bên người tố cáo. Người thần thiết với thập nhất. Bản cùng và mọi người cũng tận mắt chứng kiến. Thập nhất rơi khỏi lều của ngươi. trai đờn gái chiếc ở chung một chỗ. Mà ngươi còn mặt mũi cải láo hả? Đồ vô đạo đức. Từng câu chỉ trích từ miệng hoàng hậu y hạch cây kim đâm tóe máu trái tim một người bà ta mùi toàn xác lập tội gian díu cho nàng với phó chiêu ngay trước mặt phó hóa tranh Mai như đầu ván mắt hoa và tay chân lạnh cống cơn giận của nàng vượt ngoài tầm kiểm soát có kẻ hãm hại ta nàng quay sang phó hóa tranh để giải thích ta với thập nhất đệ hoàn toàn ta biết phó tranh cắt ngang lời nàng hắn biết gì Mai như ngỡ ngàng tuy nàng và phó chiều thật sự trong sạch nhưng quan hệ hai người thân thiết rồi cậu ra khỏi lều của nàng đều là thật chính nàng cũng hổ thẹn không dám ngẩng đầu chứ nói gì đến phó tranh trong lúc tâm trạng mà nhờ cằn như dây đàn thì phó tranh tuyên bố với lý hoàng hậu mẫu hậu đây là chuyện nhà nhi thần người khác không có quyền tra xét nếu mẫu hậu khẳng định đã điều tra kỹ càng thì nhi thần sẽ đích thần điều tra một lần nữa Để xem rốt cuộc là ai bôi nhọ A Như. Cả căn lều chìm vào tĩnh lặng, mà Như ngẩn người nhưng con tim lại đập kịch liệt. Những lời này của Phó Tranh là sự che chở lớn nhất dành cho nàng. Hắn nói chắc như đinh đóng cột rằng có kẻ bôi nhọ nàng, thậm chí không hỏi han gì đã tin tưởng như thế. Mà như choáng váng nghiêng đầu nhìn Phó Tranh. Khuôn mặt kiên nghị cùng ánh mắt thâm trầm của Phó Tranh khiến chẳng ai nhìn thấu con người hắn. Phó tranh gật đầu về phía Lý Hoàng hậu Ngày mai Nhi thần sẽ cho mẫu hậu đáp án Và trả lại sự trong sạch cho A như Dứt lời Hắn không nói gì thêm Và nhanh chóng ôm Mai Như về lều riêng Mai Như hoàng màn trong vòng tay hắn Hắn tin nàng ư? Nhưng nàng chưa kịp giải thích mà Hay chẳng qua vì nàng là thế tử kết tóc của hắn Nên phó tranh cố tình nói thế Nhằm giữ thể diện cho đôi bên Trước mặt người ngoài Mai Như không hiểu nổi hắn lòng nàng ngập tràn lo sợ lẫn bất an nàng nhìn chằm chằm phó tranh nhưng hắn chỉ đưa nàng về lều rồi nghiêm túc dặn dò nàng nghỉ ngơi đi ta cần làm chút chuyện mà như gật đầu nàng mơ màng ngủ một giấc khi tỉnh dậy thì trời đã tối sầm tỉnh cầm lẫn ý thiền ở cạnh chăm sóc nàng nhìn mắt hai người đỏ hoe là biết họ vừa khóc hai người thấy mà như tỉnh bèn thở vào nhẹ nhõm một người lấy gối mềm còn một người đi hâm nóng canh Căn lều yên tĩnh, Mài Như chưa lên tiếng thì chả ai dám mở miệng. Mài Như ngồi một lúc lâu mới hoàn hồn, nàng chớp chớp mắt. Điện hạ đâu? Vương gia đang ở chỗ hoàng thượng à? Tỉnh cầm trả lời, Mài Như bần thần ngồi trên giường, nàng tới tháng nên chóng mặt nhất đầu, thân mình cũng lạnh nữa. Hãy nghĩ đến những việc xảy ra mấy ngày nay, cùng sự giải dụ khi hấp hối là nàng thấy kiệt quệ. bàn tay chém người khác của nàng còn run run sau đấy nàng nhớ tới phó tranh trái tim mai như nặng trĩu và luống cuốn. chắc chắn hắn đã biết chuyện đêm qua giữa nàng với phó chiêu nàng không biết nên giải thích sao càng chẳng biết liệu phó tranh có tin mình không trầm trạng bụng bề khiến mai như chả tiết ăn uống nàng mới ăn nửa bát cháo là phó tranh đã quay lại hắn vẫn mặc trang phục dày cộm như ở liêu đông trông hắn thật bơ phờ bốn mắt nhìn nhau mai như hóc tóc đứng dậy Nhưng phó tranh nhanh tay ấn nàng xuống. Ngón tay hắn nhiễm hơi lạnh từ bên ngoài. Chúng làm phai nàng vừa lạnh vừa nặng. Sức nặng ấy khiến nội tâm Mai Như càng bị đè nén. Nàng nhìn hắn, nhưng phó tranh lại nhìn bát cháo trên chiếc bàn cạnh bên. Hắn câu mày. Nàng ăn nhiều đây thôi à? Giọng hắn bất mãn thấy rõ. Mai Như không biết tại sao hắn bất mãn Nàng ngốc ngoắc phân bua. Ta ăn không vô. Nàng không khỏe thì nên ăn nhiều một chút. Phó tranh nghiêm khắc khuyên Mai Như quan sát biểu cảm trên mặt hắn rồi ăn thêm một ngụm lòng nàng vẫn hoảng loạn chật vật Phó tranh biết nàng thân với thập nhất ngay từ đầu đó giờ hắn luôn ghen ghét chuyện này nàng không chắc hiện tại hắn thật lòng tin nàng hay chỉ giả vờ thôi Mai Như muốn giải thích nhưng hắn chưa hỏi thì nàng chẳng biết mở lời thế nào sự im lặng của phó tranh khiến Mai Như tự làm thấp mình suy cho cùng nàng đã phạm sai lầm và có lỗi với hắn Mai Như ăn hết bát cháu dưới sự giám sát từ phó tranh đêm nay phó tranh ngủ trong lều Mai Như các nhà hoàng hậu hạ hai người rửa mặt chải đầu xong liền lặng lẽ hết rút lui để lại không gian riêng cho họ Mai Như luôn thấy xấu hổ khi ở chung với hắn chưa kể hiện giờ nàng còn rơi vào tình huống khó xử thiếu nữ đang tay vào nhau lúc phó tranh khách khí bảo Ai Như Hôm nay lại khiến nàng chịu thiệt rồi. mà Như ngân hát ngất mắt. Phó tranh chỉ vào ghế. Nàng cứ yên tâm ngủ. Ta ngồi đây một lát đã. Ý hắn thật rõ ràng. Trong lều chỉ kê một cái giường nên hắn nhường cho nàng. Người đàn ông này đã nói sẽ không chạm vào nàng cũng như làm nàng chịu khổ. mà Như lập tức hiểu ra. Nàng thẩn thờ ngồi tại chỗ. Người con gái trong chú nhìn phó tranh và hắn cũng đáp lại ánh mắt nàng. Đôi mắt đèn kia dàn kính tờ máu đỏ tươi, chẳng biết hắn không ngủ nghỉ bao ngày rồi. Mai Như chợt thấy cam go, nàng cúi đầu rồi chậm chạp dịch người vô trong. Đữ tự hứa thì thầm. điện hạ lại đây nghỉ ngơi đi. Phó tranh vẫn đứng yên nên Mai Như đành ngẩn đầu nhìn hắn. Dưới ánh nến vàng rực, nàng ngồi đấy với mái tóc đèn xõa trên lưng, tạo nên hình ảnh mềm mại hiếm gặp. Hắn xa nàng suốt mấy tháng liền. Khung cảnh trên kích thích trái tim phó tranh đập loạn nhịp, sắc mặt thanh niên hơi đen tối, nhưng hắn vẫn lùi một bước để tiến ba bước. À như, thiệt thòi cho nàng rồi. Mai Như lắc đầu. Hai người lặng lặng nằm xuống, phó tranh nằm bên ngoài, còn Mai Như nằm bên trong. Đêm nay im ắng đáng sợ. Do tới tháng nên tay chân Mai Như rất lạnh, không biết nha hoàng quên hay sao, mà chẳng chuẩn bị lò sưởi cho nàng. Mai Như nằm co ro trên giường, nàng chỉ thấy đau chứ nào ngủ nổi đột nhiên phó tranh chạm vô tay nàng người may như cứng đờ hắn cầm tay nàng và đặt trên bộ ngực ấm áp tay hắn đã lớn còn ấm nóng nàng cảm nhận được nhiệt độ từ ngực hắn qua lớp áo ngủ mai như im thình thích đôi mắt đỏ hoe chớp chớp ngày sau đấy phó tranh nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng thân nhiệt ấm áp của hắn bao phủ cơ thể lạnh văn của nàng tay mai như chống lên ngực nam tử Nàng chẳng thể khống chế hai hàng nước mắt lạ chả rơi. Phó tranh lau nước mắt cho nàng, lòng bàn tay chai sần chà xác làm mặt Mai Như hơi đau và những giọt lệ thỏa sức tuôn rơi tựa ngọc trai. Trong đêm tối tĩnh mịch Mai Như khẽ há cuộc kịch. Ta và thập nhất đệ hoàn toàn trong sạch. Ta biết, Phó tranh trấn an, thật ra Mai Như có tư tình với thập nhất đệ hay không thì hắn đều lựa chọn tin tưởng nàng. nàng ở bên hắn là quá đủ rồi, hắn còn so đo linh tinh làm gì? ngài không biết. mai như chợt nổi giận, phó tranh cười. ta biết, ban đầu nàng quả thật thân với thập nhất đệ, nhưng từ ngày lấy ta, thì lòng nàng đâu còn đệ ấy, đúng không? mặt mai như đỏ bừng, lúc lý nhí đáp. lòng ta xưa nay có hắn đâu? những lời trên khiến ngực phó tranh căng chặt, hắn khao khát hỏi một câu nhưng chẳng dám. Cuối cùng hắn chỉ ôm nàng sát người bình hơn. Tiếng tim đập từ phó tranh vang bên tai Mai Như, nàng bình tĩnh lại rồi mới hỏi. Sao điện hạ lại tới bãi săn? Đáng lẽ phó tranh phải ở Liêu Đông? Nhưng hắn bất ngờ tới đây thì khéo sẽ bị phán tội tự tiện rời bỏ vị trí phụ trách. Phó tranh nghe thấy nỗi lo trong giọng Mai Như. Hắn vui vẻ, vuốt tóc nàng. Vài ngày trước, Liêu Đông thắng lớn, ta đã thu xếp người báo tin cho Phụ Hoàng. Trùng hợp là ta có vài việc cần thảo luận với phụ hoàng nên mới đến bãi săn. Ai ngờ lại gặp trúng việc của hôn nàng. Mà Như im lặng nhìn phó tranh và hắn cũng nhìn nàng. Trong đêm tối, hai mắt nàng sáng như sao trên trời chúng thu hút lẫn hớp hồn hắn. thanh niên không hề báo trước khi cúi đầu hôn nàng. Đôi môi người đàn ông mỏng mềm thân thể mà Như cứng lại còn trái tim thì đập như đi. Cô gái không biết phản ứng sao nên hấp tấp nhắm mắt song nàng chẳng né tránh kiếp này phó tranh rất tốt với mai như dốc lòng bảo vệ cũng như tin tưởng nàng mai như hiểu hết và vô cùng cảm kích hắn có lẽ bây giờ việc nàng đủ sức làm là tiếp tục sống cùng phó tranh phó tranh hôn mắt người con gái rồi lùi luyến hôn môi nàng hắn dừng lại ở bước này mai như mở mắt ra hai người nằm sát nhau nàng thấy rõ đôi môi đỏ mỏi mệt của hắn không biết hắn mất ngủ bao ngày chỉ để tức tốt về gặp nàng. Phó tranh đã kiếm cớ trở về, mà vừa rồi còn cố tình gạt nàng, trái tim Mai Như bỗng mềm tựa bông. Phó tranh dịu dàng đề nghị, A Như, đi liều đồng với ta nhé. Hắn ngừng nói vài lát để hôn tay nàng, đồng thời thú nhận. Ta không rời xa nàng được. Mặt Mai Như đỏ lửng. Ừ, phó tranh bật cười, mặt hắn luôn thư thái khi rười rộ, nên trông đẹp lạ thường. Đôi mắt kia phản chiếu mỗi bóng hình nàng như thể đấy là báu vật quý giá nhất thế gian Mà hắn chẳng nỡ buông bỏ Đêm ấy hắn ôm Mai Như trong lúc ngủ Và dùng chính thân nhiệt của mình để sưởi ấm nàng Phó tranh nghĩ đời người rất dài Được như hôm nay là tốt lắm rồi Hai người cuối cùng đã bắt đầu một lần nữa Chương 124, Gài Bảy Chủ Tố Khanh là người hoảng loạn nhất Khi phó tranh đức thân điều tra vụ Mai Như nàng ta sắp đặt hết thảy mọi chuyện thậm chí đồn thổi lung tung cho lý hoàng hậu nghe chu tố khanh lo lắng khôn xiết nên lén bàn với thái tử vào ban đêm thái tử cực kỳ bực bội chưa nói đến chuyện mai như lần này phó tranh vừa về đã lập tức tố cáo cả với duyên xương đế phó tranh cáo buộc thuộc hạ của thái tử kết bẹt kết cánh ở liêu đông bọn chúng bất tuần mệnh lệnh và hành sự cẩu hú thả hắn nói có sách mắt có chứng các bằng chứng đều xác thực phe thái tử phạm lỗi chồng chất khiến dương xương đế thất vọng ông gọi gã tới rồi trách mắng gay gắt bây giờ nghe tên phó tranh phát ra từ miệng chu tố khanh thì thái tử không phải cười gàn ngươi sợ hắn chi vậy lão thất sẽ ăn thịt người chắc đâu có gì đảm bảo hắn sẽ tìm ra chân tướng mà kể cả thế thì ông ngoại ngươi là thầy hắn nên ít nhiều gì hắn cũng sẽ nể mặt ông ngoại đúng là chỗ dựa lớn nhất cho nàng ta Nhờ ông ngoại mà hoàng hậu lẫn thái tử mới coi trọng nàng ta đôi chút Chùa Tố Khanh yên tâm phần nào Nhưng cứ nghĩ đến ánh mắt tàn nhẫn quyết liệt của phó tranh Là nàng ta lại bồn trồn Nàng ta nhịn chẳng được bèn đề nghị Điện hạ có cần sai người Sai người làm gì Thái tử mất tiền nhẫn nhíu mày Giết nha hoàng tên Hương Mính hả Cả chặt lưỡi chê bai Người ngu quá, giết người về cầu là kế hay nhưng phải dùng kịp thời. Hiện giờ án binh bất động mới là lựa chọn đúng đắn. Người ra tay một cái sẽ dễ lộ nhược điểm. Kìa chẳng phải chỉ là một tiểu nha hoàng sao? Thái tử cười nhạo. Dù bất kỳ chuyện gì xảy ra thì ngươi cũng không cần để ý. Vì thập nhất với Mai tam đã thật sự trai đơn cái chiếc ở chung một liều. Bọn họ vốn đuối lý thì còn nói gì nữa ngừng cứ ngậm chặt miệng và đừng lỡ lời là được. Chùa Tố Khanh yên lòng hơn hẳn sau khi nghe Thái tử phân tích. Đúng vậy, nàng ta có ông ngoại, hoàng hậu và Thái tử chống lưng. Chỉ cần nàng ta không lỡ miệng thì ai làm gì được nàng ta? Tuy nhiên, việc hãm hại Mai Như vẫn có kẻ hở. A Mô cũng biết chứ không riêng gì nàng ta với Thái tử. Hôm nay Chùa Tố Khanh thử thăm dò A Mô. Lúc ấy, A Mô giữ quyền nụ cười ngây thơ và còn tinh nghịch nháy mắt. Bản công chúa tự biết chừng mực mà. Xong chu Tố Khanh vẫn bất an, mặc cho A-mô đã cam đoan như thế. Nàng ta luôn cảm thấy cô công chúa này hết sức quỷ quyệt. chu Tố Khanh quyết định kể thái tử nghe vụ A-mô. Thái tử hứa cười ha ha. Vậy càng dễ, tuy nàng ta nắm nhược điểm của ngươi, nhưng ngược lại, chúng ta cũng nắm nhược điểm của nàng ta. Mai sau bản cung có thể lợi dụng điều đó. Điện hạ không lo, nàng ta đổ vả ư. Chu Tố Khanh lo sợ hỏi. Nàng ta không dám. Thái tử khẳng định. Nàng ta đối đầu với người là đối đầu với bản cung. Bản cung là thái tử đương triều. Về sau nàng ta còn phải dựa vào chúng ta. chù Tố Khanh nhẹ nhàng gật đầu, suy xét xong xuôi mọi việc và nghĩ đến ông ngoại giúp nàng ta thở vào nhẹ nhõm. Tối nay, thái tử lại đè nàng ta dưới thân gần hết đêm. Thái tử thích quan hệ tình dục. mỗi lần gặp chuyện bực tức ở bên ngoài trong lúc mơ mơ màng màng chu tố khanh bỗng nhớ về bóng người nghiêm nghị kia dẫn tới nội tâm nàng ta chua xót khôn kể hồi xưa nàng ta muốn lấy người đàn ông tốt nhất thế gian dần dà nàng ta phát hiện phó tranh học rồng hiểu nhiều và là sự tồn tại độc nhất vô nhị trong giới đọc sách hắn cũng sở hữu vẻ ngoài tấn tú lạ thường nữa vì vậy chu tố khanh bắt đầu thầm thương trọng nhớ nàng ta yêu tận xương tủy chỉ mong được gả cho hắn nếu ông ngoại không ngăn cản thì nàng ta đã lấy phó tranh tự lâu chưa biết chừng còn sinh cả con nối giỏi chứ đâu trở thành món đồ chơi cho thái tử hay phải cơm lưng uống gối trước đám người kia thế nên nàng ta mới hận hôm sau bắt chùa tố khanh thâm quần và phải đáp phấn dày mới tạm che khuyết điểm nàng ta đi thịnh an tống ngọc thái tử phi cười hồn nhiên Chu tỷ tỷ, mẫu hậu phái người dặn chúng ta cùng đến chỗ mẫu hậu, hình như bên đó đang phúc thẩm vụ yến vương phi. Chùa Tố Khanh nghe vậy liền cố gắng bình tĩnh cười đáp trả. Vâng, võ tranh lẫn mai như đã có mặt khi đoàn người đến lều hoàng hậu. Chùa Tố Khanh lặng lẽ nhìn nam tử nọ, hắn mặc áo cấm xanh đen, gương mặt khôi ngô toát lên vẻ lạnh lùng xa cách. Thế nhưng chính sự lạnh lùng ấy dụ dỗ người khác hóa thiêu thân lao đầu vào lửa. làm đủ chuyện hèn mọn, chỉ để hắn nhìn mình một lần thôi. Chù Tố Khanh thẩn thờ nhận ra hồi trước phó tranh toàn mặc đồ đen, xong không biết hắn cất giấu bộ dạng âm u từ khi nào và trở thành như hiện tại. Lúc ánh mắt lướt qua Mai Như, Chu Tố Khanh câu mày. Trong Mai Như các hẳn hôm qua. Hôm qua Mai Như sợ chết khiếp, chỉ thiếu chút nữa là chùa Tố Khanh đã thành công giết nàng. Hôm nay có phó tranh ở bên, thì Mai Như điềm nhiên bội phần Đôi mắt hoa đào kia quyến rũ quá đổi Nét quyến rũ này hấp hồn bao người Làm tâm tư họ trào rực suốt ngày Ngay cả phó tranh cũng chẳng thoát nổi Hắn cứ như bị trúng độc ấy Chùa Tố Khanh thầm cười lạnh lẽo Rồi hững hờ dời mắt Tần ma ma quỳ phía dưới Vết sẹo trên mặt bà ta thật đáng sợ Nhất là khi bà ta mở miệng nói Tần ma ma vô cảm kể lại Lão nô kể đúng những gì mình nghe được Và chứng kiến vào đêm đó Yến vương phi kêu điện hạ rồi không lâu sau, đại nha hoàng ý thì bước vào, sau đấy thập nhất điện hạ trời khỏi lều. Những lời trên giúp chùa Tố Khanh trấn định, cứ khăn khăn đổ tội cho Mai Như với thập nhất thì sẽ không có ai hoài nghi nàng ta. Lý Hoàng Hậu biểu môi bảo phó tranh. Yến vương, hôm ấy bản cùng lẫn thái tử phi tận mắt thấy thập nhất ra thỏi lều, chuyện này chẳng lẽ còn giả được. Nếu sự việc đã sáng tỏ Thì cần gì hỏi lại Thế này mà gọi là sáng tỏ ư Phó tranh khẽ cười rồi giải thích Mẫu hậu Trước khi rời kinh Nhi thần đã dặn thập nhất đệ chăm sóc A Như Người trong vương phủ để biết chuyện đó Thập nhất đệ luôn hành sự bất cẩn Tính tình lại bợp chợp Nên mới bị lợi dụng bởi kẻ mưu mô Nếu nhi thần không đòi công bằng Thay thập nhất đệ cùng A Như Thì chẳng phải sẽ khiến hai người gánh tội oan sao Lý Hoàng Hậu ngoài cười nhưng chồng không cười khi châm chọc. Yến Vương thật độ lượng. Nghĩ ra cả lý do ấy để trả lại sự trong sạch cho Yến Vương Phi với thập nhất. Lời này ngầm khẳng định Mai Như và Phó Chiều có tư tình đồng thời chế giễu Phó Tranh nữa. Mai Như thật lòng xin lỗi Phó Tranh. Nàng thất thởm nhìn người đàn ông nhưng sắc mặt hắn rất điềm tĩnh. Hắn ngó lờ những lời Lý Hoàng Hậu nói để quay sang hỏi Hương Mính. Ngươi ở đâu lúc tầng ma ma nghe lén? Chu Tố Khanh đứng yên nghe nãy giờ, nàng ta hơi căng thẳng vì phó tranh chất vấn Hương Mính, nàng ta đang nắm giữ em trai Hương Mính, chẳng biết liệu con nhỏ này có khai lung tung không. Hương Mính quỳ bên cạnh tầng ma ma, hoảng hốt như sắp khóc tới nơi. Cô nhà hoàng cúi đầu. Lúc ấy nô tỳ mời thập nhất điện hạ đến, điện hạ đi nhanh quá nên bỏ nô tỳ lại phía sau. Phó Tranh nói: Ai sai ngươi đi mời thập nhất đệ? Hưng Mính coi rứm, nàng ta lắc đầu li lịa và luôn miệng bảo. Không ai sai kiến cả, chính nô tì muốn làm vậy. Vương Phi thân thiết với thập nhất điện hạ, vì thế nô tì mới tự quyết định. Câu trả lời trên khiến nội tâm chùa Tố Khanh thả lỏng. Con nhỏ này lo cho an nguy của em trai, nên sao dám nói lung tung. Dù lát nữa Hưng Mính bán đứng nàng ta, thì chùa Tố Khanh cũng có thể nói, Hương Mính chó cùng rất dậu mới cắn bậy. Chu Tố Khanh chỉ việc ngậm chặt miệng là được. Phó tranh nặng nề quát. Bản vương hỏi lại lần nữa, kẻ nào sai người đi mời thập nhất đệ. Giọng hắn âm u cùng cực, ánh mắt cũng ác độc. Hương Mính im thình thích và rụt người dữ hơn. Chu Tố Khanh thờ ơ nhìn đôi mắt ngậm ý cười. Phó tranh chậm rãi nói tiếp, "Chu Tố Khanh thờ ơ nhìn bằng đôi mắt ngậm ý cười. Phó Tranh chậm rãi nói tiếp: Theo bản vườn biết, thì nhà người còn một đứa em. Hương Mính chợt khóc. Nô tỳ, nô tỳ đúng là còn một đệ đệ chưa đầy 12 tuổi. Vậy đệ đệ của người đang ở đâu? Phó Tranh hỏi. Nhưng Hương Mính im lặng cúi gầm đầu. Dòng Phó Tranh đột nhiên trở nên lạnh băng, nó khắc nghiệt và đầy áp bức. Hay để bản vườn nói thay ngươi? Hương Mính rung lẩy bẩy, nàng ta oạc khóc. "Đệ đệ của nô tỳ bị hạ đại nhân bắt giữ." "Hạ đại nhân nào?" Phó Tranh truy vấn. "Hạ Hạ Hạ Tỉ Lăng, Hạ đại nhân." Nàng ta vừa dứt lời là căn lều chìm vào tĩnh lặng, mọi người đồng loạt nhìn về phía Chu Tố Khanh. Chu Tố Khanh giật bắn mình, nàng ta cũng ngẩn người. "Nàng ta đầu thông qua hạ phủ để làm việc này, thì sao dính líu tới cậu được?" nếu hạ phủ bị liên lụy nàng ta sẽ mất luôn chỗ dựa lớn nhất của mình chu tố khanh tức giận buộc miệng người nói láo việc này không liên quan đến cũ cũ ta chỉ nàng ta nói giữa chừng thì im bặt ngươi chỉ gì phó tranh lạnh nhạt nhìn chu tố khanh sắc mặt chu tố khanh trắng bệch ta chỉ chỉ đầu óc nàng ta trống rỗng đáng lẽ nàng ta cần giữ mồm giữ miệng nhưng ai ngờ lại bị hương mính giận dụ Chùa Tố Khanh ngần ngát đứng tại chỗ, không hiểu vì sao con nhỏ hương mính đổ váy cho cậu nàng ta. Lý Hoàng Hậu thấy thế liền hiểu ngay, bà ta nạt. Rốt cuộc ngươi định nói gì? Không phải ta là thái tử. Chùa Tố Khanh bật thốt theo bản năng. Hoàng Hậu nghe vậy là biết có chuyện, bà ta hấp tấp sai khiến. mau bịch miệng ả, còn định bôi nhọ thái tử à. Hôm nay bà ta cần người chịu tội thay. Và trước mắt thì chùa Tố Khanh là lựa chọn thích hợp nhất. Hoàng hậu đưa mắt ra hiệu, bày ma ma ba chân bốn cẳng tiến lên, người giữ tay, người bịt mồm, Bọn họ sợ nàng ta nói ra những lời không thể xoay chuyển. Lý Hoàng hậu mượn gió bẻ mang đều án trách. Chùa Lương Viện, hóa ra người lừa gạt bán con bấy lâu. Tình thế đột ngột thay đổi, làm chùa Tố Khanh không cam lòng, nàng ta dậy dùa. Tại Thái Tử, còn a mâu công chúa nữa điêu ngoa lý hoàng hậu nổi trận lui đình bà ta gọi a mâu công chúa đến nàng ta nhìn phó tranh rồi đánh giá tình hình hiện tại sau đấy nghiêng đầu cười vô tội hôm đó ta có đi dạo với chu lương viện cho tính rượu nàng ấy còn bàn về dụng cụ theo thùa với ta ta không hiểu mấy chuyện đó nên chu lương viện nói nhà hoàng thân cận của yến vương phi thông thạo lắm Bà bảo ta đi tìm nhà hoàng kia Mấy lời này chẳng những xóa bỏ hành vi phạm tội của A Mâu mà còn đâm chu Tố Khanh một nhát. Chu Tố Khanh biết mình gặp nguy nên ta thúc thích nói bằng cái miệng bị bịch kính. Ta muốn gặp ông ngoại tại thái tử suối dục ta. Mặt lý hoàng hậu đanh lại dám cả càng bôi nhọ danh dự một vương phi sao chưa lôi ả đi. Mà như thất thần ngồi nhìn do bị lôi kéo nên tóc tay chùa Tố Khanh rối bù, trông nhất nhát hơn cả nàng hôm qua. Chẳng mấy chốc, người ta sẽ lôi chùa tố khanh đi và từ đây không ai thấy nàng ta nữa. mà Như hơi bần thần, sáng nay phó tranh kêu nàng đi cùng nhưng nàng chả muốn chạm mặt đám người này. Khi ấy hắn chỉ cười. Có vì vụ ở đây mà nàng sợ gì? Có hắn thì chùa tố khanh sốt sắng hứa mầm dù nàng chưa làm gì hay nói tiếng nào. mà Như nhìn phó tranh, hắn đỡ nàng dậy rồi hai người cúi chào và rời đi. Lý Hoàng hậu căm tức, nghiến răng nghiến lợi. bà ta thầm mắng phó tranh coi kinh mọi người cũng như bên trầm chạp phe hắn đầu bà ta đầu nhất khi nghĩ đến chu Tố Khanh lẫn thằng con lông bông bây giờ giữ lại chu Tố Khanh sẽ mang đến tai hoạt khổng lồ cho thái tử thế là bà ta lập tức lên kế hoạch Tống Ngọc hiểu ý bèn vội trấn an mẫu hậu đừng tức giận chu lương viện mua toan lừa gạt mẫu hậu và vu khống thái tử thì đáng giận thật nhưng quay về kinh rồi xử lý nàng ta cũng chưa muộn Mẫu hậu nhất định phải giữ bình tĩnh đấy. Lý Hoàng hậu khịch mũi, còn quá lương thiện rồi. Lúc trở về lều, Mai Như hiếu kỳ hỏi, sao điện hạ biết chuyện đầy đầy của Hương minh? Phó Tranh mỉm cười, khi nàng mới được gả tới vương phủ, ta đã phái người tra xét cặn kẻ các nha hoàng Ban nãy ta chỉ dùng hiểu biết của mình để đe dọa nàng ta thôi. Mai Như vẫn thắc mắc, sao Hương Mính không tố ai khác mà lại tố hạ phủ? Hưng mính vô cáo hạ phủ nên chùa tố khanh mới nổi điên và vạch trần đủ chuyện mà nhường nghi hoặc cháu mày Là do điện hạ giàn xếp ư Phó tranh trầm mặt dài lá rồi gật gù cười. Quả thật, hôm qua ta đã đi giàn xếp. Chuyện nàng là nước cờ chết thì suy cho cùng. Mọi người đều thấy thập nhất đệ rời khỏi lều của nàng. Đây là điều bất lợi với nàng lẫn đệ ấy. Thành thử chỉ có cài cho nàng ta tự thừa nhận thì vụ việc mới chấm dứt. mà Như nghe hắn nhắc chuyện đêm đó thì cũng biết mình đuối lý vì vậy nàng ngại hỏi thêm. Trùng hợp là người bên ngoài thông báo thật nhất điện hạ đến. mà Như nín thinh còn phó tranh đi ra ngoài. Phó tranh đi rồi nàng mới nhớ mang máng hôm qua mình nghỉ ngơi khi hắn mới về. Chắc hắn dàn xếp mọi chuyện vào lúc ấy chứ còn lúc nào nữa. Được rửa sạch tội tặng tiệu với Mai Như mà phó chiêu chỉ thấy khổ sở. Cậu thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn thất ca. lần này cậu thật sự phạm sai lầm may mắn thất ca về kịp thời thất ca ta phó chiều chẳng nói đến lời phó tranh nhìn đứa em cao gần bằng mình trong cậu vừa lúng túng vừa hoảng sợ hắn thở dài rồi vỗ vai phó chiều để khuyên giải chiều nhi đừng để ý bụng thất ca hiểu đệ phó chiều vẫn không dám nhìn người trước mặt cho quá hổ thẹn thất ca chẳng trách cứ nhưng cậu nào còn mặt mũi quanh quẩn trước thất ca Cậu cũng không biết phải bù đắp ra sao. Đêm nay Phó Chiều khó chịu nhưng chả có nơi tâm sự. Cứ lang thang khắp nơi rồi một mình tới mặt sau bà Hí săn. Mạnh ẩn làng đang cưỡi ngựa tại sườn dốc. Phó Chiều bức rất lắm. Cậu tự trách. Tại ta nên thất ca với tẩu tẩu mới gặp phiền phước. Mạnh ẩn làng thẳng thừng gật đầu. Tại ngài thật, tặng cho tuần tuần một rắc rối lớn như thế. mày là Yến Vương thấu hiểu thị phi. Toàn thân Phó Chiều cứng đờ vành mắt câu đó lên. Mạnh ẩn lang quan sát phản ứng của cậu và nhớ đến hai giỏ hạnh cùng dư lê trong sinh nhật tuần tuần năm xưa. Nàng ấy nhìn thiếu niên kia, lòng thầm nhũ cậu đúng là đồ ngốc. Cậu không biết anh mình đã nhớ nhung tuần tuần từ lâu. Mạnh ẩn làng khẽ thở dài rồi an ủi. Điện hạ đừng thương tâm. Không phải ngài còn một vị công chúa sao? Người đang gán ghép bản hoàng tử với cái loại người gian trá và thất thường ấy à? Bỏ chiều dầm chân. Mạnh ẩn làng cười thành khách Ai cũng bảo ngài sắp cưới công chúa Phó Chiều cầu nhau Bản hoàng tử thả cưới người Chứ không thèm cưới nàng ta Cậu vừa nói xong Là đôi bên cùng im phăng phát Sau một hồi sửng sốt Mạnh Uẩn làng tức nổ đơm đơm mắt Rồi chạy đi mất Để mặt Phó Chiều đứng đấy Hồi lâu sau cậu gấp rút đuổi theo Nhưng nào còn thấy bóng người Đêm nay Phó Tranh mang tấm thần nhiệm khí lạnh Từ bên ngoài về lều Hắn rửa ráy sạch sẽ rồi mới đi ngủ. Hắn cúi xuống hôn mặt Mai Như khi nàng sắp say chất. Mai Như ngái ngủ quay đầu. Phó tranh nghiêng người. Hắn hôn nàng rất lâu trước lúc buông người trong lòng. thanh niên đặt tay trên bụng dưới cô gái vừa ôm vừa vừa mặt vào cổ nàng. Phó tranh chớp mắt cảm thấy vô cùng bình yên. Mai Như thấy ngứa bèn né tránh. độ ấm từ lòng bàn tay người đàn ông thấm qua lớp vải mỏng. Không biết đấy là nhiệt độ của dục vọng. hay của cái khác mặt mà như đỏ ửng nàng uất ngoắt nói điện hạ ta vẫn chưa khỏe lắm phó tranh cười rồi hôn nào một cái ta biết đừng nghĩ linh tinh mau ngủ đi giờ thì mặt mà như đỏ bừng nàng cấp tóc xoay người phó tranh thấy tê hữu bèn bật cười mà như lườm cái là hắn chẳng cười nữa mà như chưa ngủ được mấy đã bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức nàng nghe loáng thoáng thì không khỏi sững sờ Sao tự dưng Chu Tố Khanh lại lăng trà chết?